trước hết chúng tôi cần trình bày cách thức kiếm một căn nhà để ở mà không mất sư nào vì đó là việc quan trọng nhất có những căn nhà cho thuê kê sẵn đồ đạc nếu bạn được ông ghi lâu hoặc ông ben tinh tín nhiệm bạn có thể thuê nhà trang hoàng theo sở thích nếu bạn ưng chọn một căn nhà có sẵn đồ đạc rồi thì tránh được nhiều chuyện phiền phức hơn Hai vợ chồng Rodan Crowley chọn cách thứ hai. Trước khi bác bầu đến lãnh nhiệm vụ quản lý trong gia đình bà Crowley ở đường Công Viên, thì bà đã có một người quản lý khác tên là Raghunz, bác này là con một người làm vườn ở trại Crowley bà chúa. Nhờ có hành kiểm tốt, nhờ có dáng người chững chạc và bộ giò đẹp, điều bộ lại trọng. Dragon leo từ địa vị hầu ăn lên địa vị hầu xe, rồi đến địa vị quản lý. Trong thời gian làm việc trong gia đình bà Crowley, Dragon được trả lương rất hậu, lại có tiền thưởng luôn luôn, tha hồ có dịp để dành. Ít lâu sau, Bác tuyên bố cưới chị làm bếp cũ của bà chủ làm vợ. Chị này hiện đương làm nghề giặt thuê, đồng thời mở một ngôi hàng nhỏ bán rau cỏ ở gần đấy. Thực ra, hôn lễ đã bí mật tiến hành từ mấy năm trước. Sợ dĩ bà Crowley biết tin Raghun lấy vợ vì có hai đứa trẻ, một trai, một gái, khoảng 7-8 tuổi, cứ quanh quẩn luôn trong bếp, làm cho bà riger phải chú ý tới. Raghun bèn xin thôi việc, và đích thân quản lý ngôi hàng bán rau cỏ của vợ bác dọn thêm vài mặt hàng mới như sữa, kem trứng và thịt lợn muối. Có vẻ tự bằng lòng với công việc quê mùa này, trong khi các bác quản lý khác thôi việc, đều ra mở cửa hàng bán rượu. Vốn giao du rộng trong giới quản lý khắp vùng, hai vợ chồng Dragon thường tiếp đãi họ trong một phòng khách ấm áp, nên anh em chiếu cố đến mua sữa, kem và trứng cũng đông. Mỗi năm, tiền lời lại tăng thêm bắt lẳng lẽ kín đáo dàn dụng vốn năm này qua năm khác cuối cùng khi ngôi nhà xinh đẹp số 201 phố Sơn, khu Meffea trước kia là khu nhà riêng của ngài Frederick Deucisser vừa bỏ ra nước ngoài bị mang đấu giá với tất cả đồ đạc sang trọng toàn do những tay thợ khéo nhất London làm ra thì ngoài Ranjine ra Còn ai là người đến mua cả nhà và đồ đạc, bác có phải vay thêm của một người quản lý khác thật và chịu lãi khá nặng, nhưng phần lớn số tiền là vốn liếng có sẵn. Bắt ra Geng gái cũng có phần kiêu hãnh, khi thấy mình được nằm trên một cái giường gỗ đào hoa tâm chạm nổi, lại có rim màn bằng lụa, trước mặt đặt một tấm gương xoay to tướng, lại kê một cái tủ to kê đút cả hai vợ chồng Ragon và con cái vào cũng lọt. Dĩ nhiên, họ không định ở mãi mãi trong một căn nhà quá lùng lẫy như thế. Ragon mua nhà, cốt để cho thuê lại. Khi tìm được người muốn thuê, bác lại dọn về chỗ ở cửa hàng thực phẩm cũ. Bác ta có cái thú đi từ cửa hàng đến phố Cất Sơn để ngắm ngôi nhà, ngôi nhà riêng của bác có hoa phong lan trồng trên cửa sổ, lại có cả cái búa gõ cửa bằng đồng đen có chạm hình. Anh hầu thỉnh thoảng ra phất phơ ngoài hàng rào gặp Bragun, chào tỏ vẻ rất kính cẩn. Chị làm bếp ra nhận rau của bác đem vào, luôn mồm một điều thưa ông chủ, hai điều thưa ông chủ. Và nếu bác ta muốn biết, thì không một cử chỉ nào, không món ăn nào của người thuê nhà lọt được mắt bác. Ragen là một người hiền lành tốt bụng, tiền cho thuê ngôi nhà hàng năm cũng khá, bác quyết định cho con đi học tử tế, không ngại tốn kém. Sackler được gửi đến ngụ học tại trường ông Switzerland ở Sugerke Lutzer. Cô bé Martinda thì học trường bà Pickover ở Lorentinum Houser, Ragen rất yêu quý và kính trọng gia đình Crowley coi như gia đình này đã gây dựng cơ nghiệp cho mình, bắt treo ở mé trong cửa hàng tấm hình của bà chủ và bức tranh vẽ căn phòng người gác cổng trại króle bà chúa do chính tay bà gái già vẽ bằng mực tàu. Bác chỉ thêm vào ngôi nhà ở phố Cút Sơn, một vật trang trí duy nhất là bức tranh trại króle bà chúa ở ham Sơ vẽ ngài năm tước Guglielmo ngồi trong xe ngựa mạ vàng thắng sáu con ngựa bạch bên một cái hồ đầy những chim thiên nga có nhiều bà mẹ phụ vận váy bồng bơi thuyền chơi cùng một bọn nhạc công đội tóc giả có rất phấn quả thật Ragen cho rằng khắp thế giới không đâu có một tòa nhà lộng lẫy và một gia đình đáng kính như thế tình cờ làm sao đúng lúc hai vợ chồng roden từ london về thì ngôi nhà ở phố cất sơn cũng đang vắng người ở thuê viên trung tá biết rõ ngôi nhà này cùng chủ nhân của nó ragern vẫn giữ mối quan hệ với gia đình carole vì mỗi khi bà carole tiếp khách bác vẫn sang giúp bâu một tay bác không những thuận cho viên trung tá thuê nhà mà còn tự nguyện hứa khi nào có khách bác sẽ sang tạm lãnh chân quản lý hộ bác Raghun gái làm việc dưới bếp, dọn những bữa cơm mà ngay bà Grohlê cũng phải khen ngon. ấy thế là, Grohlê thuê nhà không mất một xu nào. Raghun còn phải trả tiền thuế, tiền lãi nợ, tiền bảo hiểm sinh mệnh của mình, tiền trọ học của các con, tiền nuôi gia đình mình, và đôi khi, tiền nuôi cả gia đình Grohlê nữa. Nghĩa là bác Raghun tội nghiệp đang bị đe dọa phá sản, con cái có thể bị ném ra hè phố, bản thân có thể ngồi tù. Nhưng phải có một người nào đó trả tiền thay cho những ông sang trọng, sống đường hoàng không một xu dính túi chứ. Số mền đã bắt bác Dragon bất hành, bù đắp vào cái túi tiền rũng tuyết của Trung tá Crowley vậy. Không rõ đã có bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh phá sản và trộm cắp, vì tay những tên đài bơm kiểu Crowley đã bao nhiêu người quý tộc tai to mạch lớn, ăn cắp của bọn bánh hàng hèn mòn, và hạ mình lừa cả đám đầy tớ từng món tiền nhỏ, bị họ từng hào một. Mỗi khi nghe tin có một bậc quý tộc như vậy bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc bị tịch ký phát mại gia sản, hoặc còn nợ sáu bảy triệu đồng không có tiền trả, chúng ta thấy sự phá sản ấy càng có vẻ oanh liệt, và chúng ta đâm ra kính trong kẻ bất hạnh nhưng còn bác thợ cạo nghèo khó, không được trả tiền rất phấn tóc cho bọn đầy tớ. Bác bán thảm đã sạc nghiệp vì trang hoàn phòng ăn cho quý bà. Bác phó May tội nghiệp, được lão quản lý giới thiệu, đã cầm cố sạch mọi vật trong nhà để May chế phục cho đám gia nhân của quý ông, và được cái vinh dự là quý ông ban chuyện. Có ai thương tất cả những người ấy không? Một khi, một gia đình có tiếng tâm sụp đổ, bọn người khốn khổ này cũng bị đè bẹp theo, mà nào có ai để ý đến. Thật như chuyện cổ tích có nói, trước khi một người tự thân lăn vào móng vuốt của quỷ dữ, hắn đã xô đẩy vô khối linh hồn vào tay nó rồi. Hai vợ chồng đơn sử dụng ngay những người bán hàng trước kia, vẫn cung cấp cho bà Crowley để phục vụ mình. Một số, nhất là những người nghèo, lại tỏ ra khá xuất sắn. Có một bà giặt thuê, cứ đúng lệ thứ bảy mỗi tuần là đẩy xe từ Tua Tinh đến, lấy quần áo mang về, tiền công thì chỉ lấy giấy biên nhận hết tuần này sang tuần khác. Chính bác Dragon cũng cung cấp rau và hoa quả. Tập hóa đơn mua rượu cho đầy tớ tại nhà hàng chiến thắng, cũng là một tài liệu kỳ cục trong nghề buôn rượu khắp mặt đầy tớ, không một ai được trả đầy đủ tiền công. Vì thế, họ buộc lòng vẫn phải ở lại hầu hạ trong nhà. Tóm lại, không một ai được thanh toán sòng phẳng. Bác thợ rèn chữa khóa, cũng như bác thợ kính cửa hàng kính vỡ. Lão chủ cho thuê xe ngựa, cũng như cậu xà ít xe. Anh hàng thịt vẫn bán chịu đùi kiều, cũng như bác bán than cung cấp than để quay đùi kiều chị bếp cũng như tất cả gia nhân khác. Và đây là chuyện thường tình trong giới người sống sang trọng mà không cần tốn kém xu nào. Trong một tỉnh nhỏ, những việc như thế cũng khó lòng thoát khỏi mắt thiên hạ. Ở đây, người ta biết rõ cả chuyện ông hàng xóm uống bao nhiêu sữa, Cho nên, rất có thể hai ngôi nhà số 200 và 202 ở phố Cớt Dơn cũng nắm vững mọi việc xảy ra, trong ngôi nhà ở giữa là nhà số 201, vì đã có bọn gia nhân truyền tin cho nhau biết qua hàng rào. Xong hai vợ chồng cơ cùng bè bạn của họ không hay biết gì về hai gia đình số 200 và 202. Mỗi khi ta đến chơi nhà số 201, ta vẫn thấy ông chủ bà chủ ra đón chào đon đã, miệng cười tươi như hoa, lại được mời ăn trưa đường hoàng, tay bắt mặt mừng, như thể hàng năm họ phải có món lợi lớn không dưới ba bốn nghìn đồng. Họ có thịt, nhưng không phải bằng tiền mặt, mà bằng nhiều mánh khóe khác. Nếu không trả tiền, họ vẫn có thịt cừu để chén, còn như họ có đem vàng nén ra đổi lấy rượu hay không, đố ai rõ. Chỉ biết bao giờ Rodan cũng sẵn loại rượu thượng hảo hàng để thết khách. tiệc tùng phải sang trọng, kẻ hầu người hạ cẩn thận. Phòng khách của anh ta nòng xinh sánh đẹp đẽ không thể tưởng tượng được, trang hoàng rất có mỹ thuật. Lại bày vô số đồ chơi Rebecca mang từ Paris về. Cứ nghe cô ta ngồi chơi dương cầm, liếu lo hát thoải mái như không. Ai cũng cảm thấy mình ở trong một thiên đường của hạnh phúc gia đình. Và đồng tình rằng, anh chồng có hơi đần độn đôi chút, nhưng chị vợ thì xinh như mộng, và bữa tiệc thì ngon không chê vào đâu được. Nhờ thông minh duyên dáng và khôn ngoan, nên sau một thời gian ngắn, Rebecca được giới thượng lưu ở London rất chú ý. Trước cửa nhà cô ta, thường xuyên có nhiều xe ngựa đổ, Từ trong bước ra toàn những vị tai mặt Ta lại gặp Rebecca ngồi xe ngựa riêng đi chơi trong công viên Vô khối công tử xuống xít xung quanh Lô ghế của cô ta ở ban công thứ 3 trong rạp opera Bao giờ cũng chật nứt những khách Nay vị này mai vị khác Nhưng phải thú thực rằng Giới phụ nữ vẫn giữ thái độ xa lánh cô ta Nhất định không thèm mở cửa tiếp đón con người xảo quyệt về cái thế giới phụ nữ sang trọng này cùng mọi phong tục riêng của họ, kẻ viết truyện chỉ nghe phong phanh mà biết. Đàn ông, không ai có thể hiểu gì hơn về những bí mật của họ, ngoài những điều các bà nói ra mồm khi lên thang gác sau bữa ăn. Chỉ có cách kiên nhẫn dò hỏi thì đôi khi họ mới thoáng để lộ ra đôi Kẻ thường mòn gót trên vỉa hè phố Polmon và lui tới các câu lạc bộ ở thủ đô này cũng thế. Họ có thể đích thân tìm biết được, hoặc nhờ các bạn chơi bời mắt tin, mà hiểu ít nhiều về đời sống của giới thượng Lưu Thành, London. Họ sẽ thấy có những quý ông thuộc loại tương tự như Rudin, trước con mắt của những kẻ ngờ ngệt mới được nếm mùi công viên trông thật là có mẻ người chuyên giao du với những tay phong lưu công tử và cũng sẽ gặp những quý bà xứng đáng là vợ của các quý ông được mọi ông sang trọng hết sức thờ phụng nhưng lại bị vợ các ông ghét cay ghét đắng bà fire braser thuộc loại này tức là người đàn bà sang trọng có mớ tóc quanh quanh xinh xinh ngày nào ta cũng gặp ở công viên hai xung quanh xuống xít toàn những tay ăn chơi phong lưu nổi tiếng nhất nước một bà khác tên là rokut luôn luôn đăng tin tiếp tân trên những tờ báo nổi tiếng nhất khách dự tiệc có đủ mặt các vị đại sứ và các nhà quý tộc nổi danh ta còn dẫn được ra tên nhiều vị khác nếu họ có liên quan đến chuyện này Những người nghi thơ quen giao thiệp với giới thượng lưu, và các bác ở tỉnh lẻ xính học làm sang, đứng ra ngắm nhìn các quý bà nói trên, mà thèm muốn sự huy hoàng bề ngoài của họ. Những kẻ am hiểu thực tế hơn, có thể mắc cho biết rằng, các quý bà ấy không có hy vọng đứng vững được trong giới thượng lưu, như bà vợ ngu si của ông quý tộc nhà quê ở Sao Mơ Xích Sơ đang theo dõi hành vi của họ trong báo tin tức buổi sáng. Đàn ông ở London, ai cũng rõ những sự thật ghê gớm này. Nhiều bà có vẻ sang trọng, giàu có ra phết, thế mà bị tống cổ ra khỏi giới này một cách tàn nhẫn. Ai từng quan tâm nghiên cứu đời sống của đồng loại, mà không phải ngạc nhiên, khi thấy các quý bà nói trên, cố tìm trăm phương nghìn kế để lên lõi vào giới này dùng cả đến những thủ đoàn bí ổi và chịu đựng bao điều khổ nhục. Cuộc săn đuổi danh vọng rất gian khổ sẽ là một đề tài thú vị. Ai có chút thông minh, có thì giờ rỗi rãi, lại am hiểu khá khá tiếng Anh, cũng nên chú ý đến mà viết lại thành truyền. Số ít ỏi các bà các cô mà bà Roule Lê quen thuộc tại ngoại quốc không những chỉ từ chối đến thăm bà ta khi họ có dịp sang chơi bên này eo biển, mà còn ra mặt lờ tiệc bà ta tại những nơi công cộng. Kể cũng lạ, tại sao các bà miệng phụ kia lại quên được Rebecca nhỉ? Ô cũng là điều lý thú Rebecca cần suy nghĩ. Lần bà Reaker phụ nhân gặp cô ta trong phòng đợi ở rạp opera, bà này lập tức kéo mấy cô con gái lại sát mình, tuồng như sợ bị Rebecca truyền bệnh dịch. Đoạn bà ta lại lùi vài bước, đứng che mấy cô con gái và nhìn trừng trừng vào mặt kẻ thù. Nhưng đôi mắt hốt hoảng của bà già Ba lạnh lẽo kia, không sao đủ sức khiến cho Rebecca phải bối rối. Khi Đờ La Mô phụ nhân, người đã từng ngồi xe ngựa dạo chơi với Bích hàng chục lần ở Brussels, gặp lại cô ta ở công viên Haider Bà ta đánh bài lờ ra mặt, làm như không hề quen thuộc bao giờ Cả bà Blenkinsop là vợ ông chủ nhà băng, gặp cô ta ở nhà thờ cũng quay mặt đi Vì hồi này Bích chăm đi nhà thờ lắm cô ta sánh đôi cùng Rodan bước vào giáo đường, mỗi người cầm một cuốn kinh to tướng, bìa mạ vàng, và suốt buổi lễ, vẽ mặt lúc nào cũng nghiêm trang, nòm ra phết mồ đào. Mới đầu, thế vợ bị sỉ nhục, Rodan đầu xót lắm, bộ mặt lúc nào cũng có vẻ râu râu hoặc sử tợn. Anh ta định thách chồng, hoặc anh em của tất cả những người đàn bà hỗn xược, dám coi thường vợ anh ta đấu súng với mình cô vợ phải hết sức van xin rồi bắt buộc anh chồng mới nguôi giận. cô ta khôi hài bảo chồng: chẳng nhẽ anh dùng súng mà bắn em vào dưới thượng lưu được à? nhớ rằng em chỉ là một cô giáo dạy trẻ, còn anh, anh quỷ ơi, anh chỉ có thể nổi tiếng về nợ nần bài bạc và đủ mọi thứ xấu khác. rồi chúng ta sẽ có vô khối bạn, bao nhiêu tùy thích nghĩa là nếu anh biết ngoan ngoãn vâng lời cô giáo của anh. Cái hồi chúng mình nghe tin bà cô, cho vợ chồng biết cả gia tài, anh trả nổi sung lên là gì. Không có em khuyên bảo, có lẽ anh đã kháo chuyện rầm lên khắp Paris, và không chừng anh đã nằm trong nhà lao San Belagi vì tội quịch nợ rồi. Thế mà bây giờ anh lại được ở một ngôi nhà xinh đẹp, đầy đủ tiện nghi. Hồi ấy anh cấu quá, suýt nữa thì ám sát cả anh ruột mình Thật là đồ Cain tồi tệ Chú thích Cain là con trai cả của Adam và Ever thủy tổ loài người Theo truyền thuyết trong Kinh Thánh Cain đã giết em trai là Apen Vì Chúa Trời nhận lễ phẩm của Apen mà không nhận của Cain Chú thích Giận giữ mãi, có ít lời gì kia chứ phố kịnh đến mấy cũng không gặp được đồng xu nào của bà cô cơ mà. Tốt hơn là hãy bắt trước cái bọn biêu tơ khốn kiếp ấy, làm thân với gia đình ông anh của chúng ta. Bao giờ ông cụ thân sinh ra anh chết, hàng năm vợ chồng mình sẽ về sống yên ấm ở trại Cloré bà chúa qua mùa đông có thú hơn không. Nếu chúng mình bị phá sản, thì anh sẽ coi chùa ngựa, còn em lại giữ chân cô giáo dạy con của công nương trên phá sản, nói chơi thế thôi, em sẽ lo cho anh một địa vị tử tế, không sợ, hoặc giả biết và thằng con trai bé chết đi thì vợ chồng chúng mình lại hóa thành tôn ông đơn và phu nhân cũng chưa biết chừng. Còn sống là còn hy vọng, em sẽ gầy dựng cho anh, thử hỏi ai bán đuôi ngựa của anh được xá, ai trả nợ cho anh sòng phẳng. đơn đành phải nhận rằng vợ mình khéo xoay sở ra tiền, và sẵn sàng để vợ chỉ huy trong tương lai. Khi bà Karolê dã từ cõi đời, thì cái gia tài kết xù đã khiến cho đám thân nhân của bà tranh nhau kịch liệt. Cuối cùng rơi vào túi biết, Builder Karolê chắc mẩm mình phải được chia hai vạn đồng, nhưng chỉ được có năm nghìn. Trong cơn bích như ý, lão phát không, chửi thằng cháu trai âm lên. Thế là sự xích mích vẫn kéo dài lâu nay giữa hai bên, kết thúc bằng một sự đoàn tuyệt hoàn toàn. Trái lại, tuy chỉ được có một trăm đồng, Roden Corderole vẫn giữ một thái độ khiến cho ông anh ruột phải ngạc nhiên, còn bà chị dâu thì phục lắm. Cung nương trên vẫn sẵn sàng thân thiết với mọi người trong gia đình nhà chồng. Từ Paris, Roden viết một bức thư gửi cho anh, lời lẽ thẳng thắn, cao thượng, vui vẻ. Anh ta nói rằng cũng biết vì chuyện vợ con nên mình mới bị bà cô ghét bỏ. Và tuy có tiếc hận vì thái độ quá nghiệt ngã của bà cô, nhưng vẫn mừng rằng món gia tài không lọt ra người ngoài. Anh ta lại hồ hởi chúc mừng sự may mắn của anh ruột. Roden gửi lời hỏi thăm chân thành tới chị dâu, và ngọ ý mong chị dâu sẽ đối đãi tốt với vợ mình. Cuối lá thư, lại có mấy câu do chính tay Rebecca viết về hỏi thăm Pete. Cô ta lắp lại lời chúc tụng của chồng, lại nói thêm không đời nào quên được tấm lòng rộng lượng của bà Carole đối với mình, khi mình còn là một đứa con gái mồ côi trơ trọi, giữ chân cô giáo dạy hai cô em gái của Pete. Và cho đến bây giờ, cô vẫn cầu chúc cho hai cô bé được sống hạnh phúc cô ta lại chúc biết ngoài điều tốt đẹp trong cuộc sống gia đình và xin phép được gửi lời hỏi thăm công nương trên người được khắp thiên hạ ca tụng là nhân hậu cô ta ngỏ ý hy vọng được phép mang con trai đến thăm hai bác và thay mặt con xin được hai bác che chở đùm bọc cho big roley nhận thư tỏ ý hài lòng lắm còn vui vẻ hơn cả bà Rô Lê khi đọc những bức thư của Rebecca gà cho Roden viết hồi nọ. Công nương trên đọc thư thích quá, khuyên chồng nên chia ngay gia tài vừa được hưởng ra làm hai phần bằng nhau để gửi một nửa cho em trai ở Paris. Nhưng cô rất ngạc nhiên vì biết không chịu gửi cho Roden một tấm ngân phiếu 3 vạn đồng, anh ta chỉ hứa bao giờ Roden về anh cần gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ Anh ta lại cảm tạ những lời Rebecca đã chúc tụng mình và vợ, ngõ ý sẽ tìm mọi cơ hội để giúp đỡ thằng cháu bé. Thế là sự duy thân mật giữa hai anh em gần như đã được nối lại. Hồi Rebecca về London, hai vợ chồng biết không có mặt tại đây, Nhiều bận, cô ta cho dòng xe đi ngang qua căn nhà của bà Grohlê ở đường Công Viên, để xem vợ chồng Bích đã dọn đến ở chưa, nhưng không thấy đồng tĩnh gì. May nhờ có Ruggles, cô ta biết được hành động của đôi vợ chồng này. Thì ra, bọn gia nhân của bà Grohlê bị thải hết, nhưng được trả tiền công hậu hỷ. Bích chỉ đến London có một lần, sống trong ngôi nhà có vài ngày để giải quyết công việc với bọn thầy kiện, và bán hết chỗ tiểu thuyết pháp của bà cô cho một hiệu sách ở phố Bond. Bích kỳ khao khát chờ vợ chồng Bích cũng có lý do riêng. Cô ta tính toán, khi nào trên về đây, mụ sẽ là người dẫn đường cho mình bước vào giới thượng lưu ở London. Còn bọn phụ nữ thì giàu ôi, bọn phụ nữ sẽ phải thân mật với mình khi nào họ thấy đàn ông ai cũng bâu theo mình. Trong hoàn cảnh này, có một khoản cũng cần thiết cho các bà sang trọng như chiếc xe ngựa hoặc bó hoa, tức là một người tỳ nữ. Tôi vẫn phải kính phục cái cách phụ nữ, tức là những con người thiếu tình cảm thì không sao sống được thuê một người cũng là đàn bà, nhưng hết sức vô vị, để luôn luôn đi sát mình. Cứ nhìn thấy người đàn bà không thể tránh được ấy bằng bộ áo bạc màu, ngồi sau lưng người bạn của mình trong lô ghế ở rạp opera, hoặc ngồi ở ghế bầu trên xe ngựa là tôi cảm thấy dễ chịu và hiểu đời hơn. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ tiếc chiếc đầu lâu, bầy trong bữa tiệc của những người Ai Cập ưa hành lạc thời cổ đó tức là biểu tượng kỳ quái và mỉa mai của hội chợ phù hoa vậy. Sao thế nhỉ? thì cái bà Firebreather để long Sòng sọc kia người thì đẹp nhưng chẳng có chút tâm hồn lương tâm nào. ông bố đã phải chết vì khổ nhục là gì? lại bà Mantarap nữa, con người thật duyên dáng và bào giàn, cưỡi ngựa trong cực lịch sử thường rong xe song mã đi chơi ở công viên thế mà mẹ bà ta vẫn làm nghề bán hàng vặt ở Park. Cứ ngỡ những người táo gan đến thế thì có sợ gì ai? Vậy mà họ cũng phải có một người bạn gái đi kèm mới dám ló mặt ra với thiên hạ, phải có một người nào đó cho những con người ấy bớ víu mới được. Đố bạn gặp họ ở bất cứ nơi công cộng nào mà không thấy kè kè đằng sau một người tỳ tì nữ tiều tùy tì, bận một tấm áo lùa nhùm màu. Một bữa đêm đã khuya, trong nhà Becky, một đám khách đàn ông sang trọng đang ngồi quanh lò sưởi củi cháy kêu lách tắt. Họ đến chơi đây tiêu nốt đêm hành lạc, được bà chủ nhà thết toàn kem và cà phê loại ngon nhất. Becky bảo chồng, Anh Roden, em cần một con chó chăn cừu. Roden đang đánh bài, ngừng lên hỏi lại, cần cái gì? anh chàng bá tước trẻ tuổi sao đau đáp hộ. Một con chó chân cừu, bà cơ thân mến ơi, bà có ý kiến hay quá, sao không mua lấy một con chó giống Đan Mạch, tôi biết có một con to như con hưu cao cổ, cho kéo xe thay ngựa cũng được, hay là tậu một con chó săn giống ba tư, tùy bà đấy, mua phăng loạt chó luôn ấy, nó bé tí tẹo, bỏ vào trong hộp thuốc lá của hồ tước Sten được đấy, Ở Bequater có người mua được một con. Bà có thể, tôi ra con tây đây à, bà có thể lấy mõm nó mà treo mũ được rồi. Râu đen trình trọng đáp. Tôi biết nước bài của anh rồi đấy. Cũng như mọi lần, bao giờ anh ta cũng chỉ chú ý đến canh bạc, ít tham gia câu chuyện chung, trừ khi mọi người bàn đến chuyện đua ngựa và đánh cá thì không kể. Anh chàng sao đau bé nhỏ ranh mảnh hỏi lại. Làm gì mà bà phải dùng chó chân cừu? Becky cười, ngước nhìn hồ tước sơ tên, đáp Tôi muốn nói một con chó chân cừu theo nghĩa bóng Vị hồ tước hỏi Thế là nghĩa lý quái gì? Becky đáp Cần một con chó xanh để đuổi chó sói cho tôi Nghĩa là một tỳ nữ Cô kiều non bé nhỏ thân yêu ơi Cô cần lắm thật đấy Vị hầu tước đáp vậy, quay hàm lão bành ra, lão méo xệt mồm đi mà cười, rồi đôi mắt ti hí cứ liếc Rebecca mãi. Vị hồ tước đại danh sử tên đang đứng nhấm nháp cà phê bên lò sưởi lửa trong lò sáng rực, củi cháy kêu tí tách nghe rất vui tai. Trên mặt lò sưởi có đến nửa tá bạch lạp thắp sáng trưng, gánh trên những chênh đèn bằng đồng đen hoặc bằng xứ. Hình thù là mắt ánh lửa chiếu hắt vào mặt Rebecca đang ngồi trên ghế sofa có đệm bọc vải hoa màu rực rỡ trong tấm áo màu hồng trông cô ta tươi mát như một đóa hồng mơn mởn đôi vai và cánh tay để trên trắng nõn nà nửa kín nửa hở ẩn dưới một tấm khăn bằng sa mỏng tanh mớ tóc rũ xuống gáy thành những búp xoăn xoăn. Dưới những nếp áo lụa mới tinh, ló ra một bàn chân nhỏ nhắn, một chiếc dép xinh xắn nhất, ôm lấy một bàn chân đi tích lụa đẹp đẽ cũng xinh xắn nhất đời. Ánh sáng nến soi vào cái tráng hói bóng loáng của lão Hồ Tứt Tên, có viền một hàng tóc đỏ quạch. Lão có bộ lông mày sâu róm, đôi mắt tì hí, hấp hấy đầy những tia máu, xung quanh chi chiết những vết nhăn. Mỗi lúc lão cười, cầm dưới bành to ra để lộ hai chiếc răng nanh trắng nhớn, giữ tờn như răng thú rừng. Lão vừa đi dự tiệu buổi tối với các quan to trong triều về, hãy còn khoác trên ngực tấm băng bội tinh nịt đùi. Chú Thích Bội tinh nịt đùi có nguồn gốc tên gọi từ câu chuyện, nữ Ba Tứ Salispari đang khiêu vũ với vua Etus để tam nước Anh, thì đánh rơi một chiếc nịt đùi nhà vua cúi nhặt mọi người cười ết túc bèn đặt ra bội tinh nịt đùi để bắt những người cưới mình phải đeo hết chúa thích hồ Tước, thân hình lùn thấp ngực rộng trên vòng kiền, nhưng ngài rất kiêu hãnh có đôi bàn chân bé nhỏ lúc nào cũng xoa xoa đầu gối có đeo nịt lão nói tiếp vậy ra chàng chân kiều không đủ sức bên vực con kiều non của anh ta sao Becky cười đáp, chàng Chân Kiều con quá mãi mê đánh bài và đàn đốn với bạn. Vị hầu tước nói, "Chết thật, anh chàng Coridorn thật hư hỏng quá, chẳng để ý gì đến nhiệm vụ của mình." Roden vẫn ngồi đánh bài lên tiếng, "Tôi ra hai chọi với ba của anh đấy." Vị hầu tước quý báu nhếch mép cười, "Trông bác Melibea kìa." Công việc chân nuôi của bác ta mới bận rộn làm sao? Bác lòng lò gọt lông con kiều sao đao, một con kiều ngây thơ quá hả? Cha mẹ ơi, bộ lông trắng nõi như tuyết vậy! Đôi mắt Rebecca ánh ra những tia sáng đầy ý nghĩa châm chọc khen miệt. Thưa Hầu Tước, chính Ngài là một hiệp sĩ bội tên lông cừu Vàng đấy ạ! Thực thế, Ngài Hồ Tước đeo ở cổ chiếc băng đỏ của tước hiệu hiệp sĩ bội tinh Lông cừ Vàng, là tặng vật của Hoàng gia Tây Ban Nha vừa mới phục hưng. Chú thích Bội tên Lông cừ Vàng, bội tinh này do quận công Philip Le Blanc xứ Buc Gô Pháp, đặt ra nhân dịp lấy vợ là Công Chúa Bồ Đào Nha, để kỷ niệm mối tình đối với Marie de Rambresa, một người đàn bà đẹp có mái tóc vàng ống lồng lẫy mà mình không lấy được làm vợ. Nhân đó được gọi là bụi tinh lông cừu vàng. Về sau, do quan hệ huyết thống, quyền tặng bụi tên này chuyển sang Hoàng gia nước Áo và Tây Ban Nha, chỉ tặng cho những người có công lớn với nhà vua. Hết chúa thích. Hồi còn trẻ, Lão hầu Tức Sư Tên lừng lẫy tiếng tâm về sự táo bạo và may mắn trên chiếu bạc. Có lần Lão đánh bài với Pháp tiên sinh suốt hai ngày hai đêm không nghỉ, Lão đã được bạc của những bậc tay mắt nhất trong nước. Họ đồn rằng tước hầu của Lão cũng mua ngay trên chiếu bạc. Nhưng Lão không ưa ai nhắc đến những chuyện ngôn cuồng cũ. Rebecca thấy đuôi lồng mày sâu róm của lão câu lại. Cô ta đứng lên tín lại, nhấc lấy tách cà phê trên tay lão, vừa khẽ cúi chào, vừa nói, Vâng, tôi cần một con chó xanh thực, nhưng nó sẽ không sủa ngài đâu. Đoạn bước sang phòng khách bên kia, cô ta ngồi xuống cạnh cây dương cầm, lên tiếng hát mấy bài hát tiếng Pháp, giọng hát thật du dương êm ái. Lão quý tộc Diệu hẳn nổi bật mình, lập tức theo sang, người ta thấy lão gật gù cái đầu theo nhịp đàn. Trong khi ấy, đen và bạn vẫn tiếp tục đánh bài kỳ chán chê mới chịu thôi. Viên trung tá được bạc, mặc dù lần nào cũng được tiền, anh chàng cựu sĩ quan Ngựa Lâm Quân vẫn thấy chán những tối hội họp cuối tuần. Vài lần như thế này, Vì trong khi chị vợ điều khiển câu chuyện, được mọi người thán phục, thì anh ta ngồi lầm lì một chỗ, nghe những câu bỡn cợt, những lời bóng gió đầy bí mật trao đi đổi lại. Mô chẳng hiểu lấy một tiếng. Phù quân bà Crowley có mạnh khỏe không? Mỗi lần gặp mặt anh ta, hầu tức xưa tên lại chào như vậy. Sự thật thì bây giờ đó chính là nghề nghiệp của Roden. Anh ta là chồng bà Karolê chứ không còn là Trung tá Karolê nữa rồi. Cho đến bây giờ, chúng ta chưa có dịp nói nhiều về thằng bé Rudy chính vì nó còn bị giấu kín trên một xó gác nào đó, hoặc nó còn đang bò lê la xuống nhà bếp để tìm bạn chơi. Mẹ nó chẳng mấy khi nhòm ngó đến con trai, suốt thời gian còn nuôi chị Vũ người Pháp, cả ngày nó chỉ chơi với chị này đến khi chị A thôi việc, thằng bé phải ngủ một mình gào khóc suốt đêm. Một chị hầu gái trong nhà thấy vậy thương quá, bèn ấm lên ngủ với mình trong căn gác xép. Lúc Rebecca và hầu tước Cetin cùng vài người nữa ở rạp opera về, vào phòng khách uống trà thì nghe tiếng thằng bé kêu la trên đầu. Ngồi uống trà trong phòng khách, Rebecca bảo thằng bé nhà tôi nó gọi với em đấy mà. Cô ta cũng chẳng buồn đứng dậy xem con khóc ra sao nữa. Hậu tước sơ tên mỉa mai nói, Bà đừng ra nữa, nhìn thấy nó khéo mà phát ốm lên vì thương con mất. Rebecca hơi đỏ mặt đáp, dào ôi, khóc chán mồm thì nó ngủ. Đoàn cạ bòn lại tiếp tục bàn truyền opera đơn đã lẹn ra ngoài xem con trai thế nào. Thế chị Dolly chân thật đang dỗ nó, anh ta mới quay vào phòng khách. Phòng rửa mặt của viên trung tá ở trên gác, anh ta thường vẫn chơi với con trong phòng này. Sáng sáng, lúc cạo râu anh ta chơi đùa với con. Thằng Rodan ngồi trên cái hòm, nhìn bố cạo mặt thích lắm. Hai bố con rất mến nhau. Ông bố hay lấy bớt phần mất tráng miệng sau bữa ăn, đem giấu vào trong cái hộp đựng lon vai cũ để cho con trai tìm. Thằng bé khám phá ra chỗ để mất, thích quá, cười vang lên, nhưng cấm không được cười to vì mẹ nó đang ngủ dưới nhà, không được làm ồn. Rebecca hay thức khuya, hôm sau thường ngủ mãi đến chiều mới dậy. Rồi đền mua cho con rất nhiều sách có tranh vẽ. Trong phòng của thằng bé ngổn ngang những đồ chơi. Trên tường la liệt toàn tranh là tranh. Bố nó bỏ tiền ra mua về rồi tự tay dán lên cho con chơi. Lần nào không phải theo hầu vợ đi dạo ngoài công viên, anh ta ngồi chơi với con hàng mấy giờ liền. Thằng bé cưỡi lên ngực bố, nắm lấy hai chòm rìa mép to tướng làm cương ngựa. Hai bố con đùa với nhau suốt ngày đủ trò. Căn phòng này trần thấp lè tè, hồi thằng bé chưa đến 5 tuổi, một bữa bố nó đùa tung nó lên cao. Đầu thằng con trai va vào trần nhà một cái thật mạnh. Anh ta hoảng quá, suýt đánh rơi thằng bé xuống đất. Thằng Roddy định hét rầm lên, kể ra nó cũng đau quá thật, nhưng bố nó dọa, "Ngoan nào Roddy." đừng khóc, mẹ dậy. Thế là thằng bé miếu máu nhìn bố, miếm môi lại, nắm chặt hai bàn tay, không khóc tí nào. Roden đem chuyện kể lại với tất cả mọi người ở câu lạc bộ và ở quán anh. Anh ta bảo thế này, ông ạ, thằng bé nhờ tôi cư thật, tôi làm nó va đầu suýt thúng cả trần nhà. Thế mà nó sợ mẹ nó dậy, không khóc một tiếng nào, thế có tài không cơ chứ. Mỗi tuần lễ, mẹ nó chỉ lên gác thăm nó độ một hai lần Vào thăm con mà trông cô ta như là người mẫu trong tiệm chân bày áo phụ nữ Miệng cười thật tươi, áo sống, bao tay và giày mới tinh thật đẹp Trên người cô ta đủ các thứ khanh đăng ten và đồ trang sức nhấp nhánh Mỗi lần vào thăm con, cô ta lại đổi một cái mũ mới Bao giờ cũng có gài hoa hoặc đến một túng lông đà điểu cao vút tuyệt đẹp, trắng mút và mịn màng như hoa bạch trà. Thằng bé đang ăn hoặc đang vẽ hình thằng lính ngước lên. Cô ta gật gật đầu với con độ một hai cái, có vẻ chiếu cố đến nó. Lúc cô ta đi ra, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa hồng, hoặc một thứ mùi hương huyền bí nào đó. Trước mắt thằng bé, mẹ nó là một nhân vật thần tiên, cao xa hơn bố nó nhiều cao xa hơn tất cả mọi người phải đứng xa xa mà chiêm ngưỡng và thờ phụng cùng ngồi xe đi chơi với một bà như thế là cả một nghi lễ nó ngồi ở ghế hậu không dám nói năng gì hai mắt cứ mở thao láo ra mà ngắm cái bà cung chúa áo quần lồng lẫy ngồi trước mặt nhiều ông sang trọng cưỡi ngựa áo quần thật đẹp tiến lại miệng cười nói chuyện với mẹ nó nó thấy mắt mẹ nó sáng rực lên mỗi khi nhìn họ. Khi họ đi qua xe, mẹ nó dơ tay lên vẫy vẫy thật mềm mại. Đi chơi với mẹ, bao giờ thằng bé cũng được mặc bộ áo đỏ mới. Ở nhà thì chỉ mặc bộ áo của nhau cũng được. Thỉnh thoảng, Rebecca đi vắng, thằng bé theo chị Dolly vào dãi lại giường trong phòng mẹ. Thật là một cái đồng tiên. Thằng bé thấy gian phòng toan những đồ vật lồng lợi ích kỳ lạ. Trong tủ áo treo bao nhiêu là áo, màu hồng, xanh, hồ thủy và ngũ sắc. Trên bàn trang điểm có một cánh tay bằng đồng đen, đeo đến một trăm cái nhẫn ống ánh. Có cả một tấm gương xoay, một kiệt tác nghệ thuật. Nhìn vào gương thằng bé chỉ kịp thét khôn mặt ngơ ngác của mình lấp ló, và bóng chị Dolly đang rũ gối cạnh giường. Quái, trông chị tằm méo mó, và như đang treo lộn ngược lên trần nhà ấy nhị. Đáng thương thay, thằng bé không người săn sóc, trời sinh ra tướng mẹ, để dành cho đôi môi và trái tim của con trẻ, nhưng thằng Rudy đã phải thờ phùng một cục đá. Tính tình Rodan Crowley tuy bạc mạng như thế, nhưng anh ta cũng có những tình cảm cao thượng, quý vợ, quý con ra phết. Anh ta vẫn giấu giếm nâng niu thằng Roddy. Việc này không thoát khỏi mắt Rebecca. Tuy cô ta không hề nói với chồng, cũng không vì thế mà Rebecca bực mình, tính của ta vẫn tốt. Có điều chuyện ấy khiến Rebecca khinh chồng hơn. Anh cảm thấy hơi xấu hổ về tình cảm bố con ủy mị của mình. Anh giấu vợ, và chỉ dám âu yếm con khi vợ đi vắng. Sáng sáng, đơn hay bế con đi chơi, hai bố con dắt nhau ra trường ngựa rồi ra công viên. Anh chàng bá tức sao đau trẻ tuổi là người rất tốt bụng, có thể sẵn sàng lột mũ đang đội trên đầu ra cho người khác. Suốt đời, anh này chỉ có một công việc là đi mua đủ thứ đồ chơi để giành biếu thiên hạ dần. Anh ta tàu cho thằng bé một con ngựa non. Theo lời anh ta, chỉ nhẫn hơn con chuột một tí. Rodan hay cho con trai cưỡi con ngựa ô giống Switzerland rồi dắt ra công viên chơi. Viên Trung tá rất thích thăm lại trại lính và những bạn đồng đội cũ ở Nybergs. Nhớ lại cuộc đời trai không vợ trước kia, anh chàng bắt đầu có ý tiên tiếc Đám lính tráng gặp lại vị chỉ huy cũ thì vui quá, họ tranh nhau bế ẩm thằng Rudy. Trung tá Crowley lại thấy thích dùng cơm ở quán ăn nhà binh với các bạn sĩ quan. Anh ta thường nói, mẹ kiếp, vợ tớ vẫn cho tớ là đơn, tớ biết lắm, nó chẳng mong tớ về đâu. Anh ta nói đúng, vợ anh ta không mong chồng thật rebecca cũng quý chồng đối với chồng bao giờ cô ta cũng vẫn vui vẻ dịu dàng cũng chưa bao giờ cô ta để lộ sự khinh rẻ của mình quá rõ ràng có lẽ thấy chồng ngớ ngẩn cô ta lại ưa hơn cũng nên roden trở thành người đầy tớ thân tín của vợ đóng vai một thước quản lý trong nhà vợ sai gì anh ta làm nấy không hỏi han canh vặn Anh ta dòng xe cho vợ, muốn đi đâu chơi thì đi, không hề bao giờ có ý kiến gì. Dẫn vợ đến opera xong, roden chuồn về câu lạc bộ chơi, chờ đến khi tan hát thì trở lại đón vợ. Giá thấy vợ quý thằng con trai hơn một tí thì anh ta cũng thích, nhưng rồi roden cũng tự an ủi. Mẹ kiếp vợ mình nó vẫn là tay thông minh, mình có chữ nghĩa được bằng nó đâu bởi lẽ như ta đã biết, muốn chơi bài xì và bia giỏi để ăn tiền thiên hạ, chẳng cần thông minh lắm. Mà Roden cũng không thiết tài giỏi trong các lĩnh vực khác. Khi có khách đến chơi thì nhiệm vụ gia đình của anh ta lại hóa ra nhẹ nhàng quá. Cô vợ khuyến khích anh chồng đi dùng bữa ở ngoài, cô ta sẵn lòng miễn chân chồng cả cái việc phải đến đón mình khi Tan hát ở rạp opera. Cô hay bảo anh chồng. Anh yêu, đêm nay đừng có ở nhà làm gì cho buồn nhé, em sắp có vài người khách, họ sẽ chỉ làm cho anh bực mình thôi. Em chẳng báo gì họ, nhưng anh cũng biết đấy, mời họ đến chơi cũng có lời cho anh. Và lại bây giờ đã có một con chó chanh cừu rồi, thì em cũng chẳng cần sợ hãi vì tiếp họ một mình. Bà Krole nghĩ thầm. Một con chó chân cừu, một người Tây nữ, Becky Sapper cùng một người tỳ nữ, kể cũng tức cười thật, ý nghĩa ấy kích thích cái khiếu hài hước của cô ta đến cực độ Một buổi sáng chủ nhật, Rodan Carole cho con cưỡi ngựa đi chơi ở công viên như mọi khi, thì gặp một người quen cũ là viên hạ sĩ Clint thuộc trung đoàn của mình ngày trước. Bác này đang đứng nói chuyện với một người quen là một ông già. Ông lão bế một đứa bé trạc tuổi thằng Rodi. Thằng bé đưa tay mênh mê tấm huy chương qua tách lô của viên hạ sĩ, có vẻ thích chí lắm. Viên Trung tá chào. Thế nào, khỏe mạnh chứ? Bác hạ sĩ đáp. Xin kính chào ngài, em bé này cũng trạc tuổi cậu con trai của Trung tá đây. Ông già đang bế thằng bé cũng nói, bố cháu cũng có dự trận qua Tetlo đấy phải không cháu Socky? vâng thằng bé Socky đáp vậy. nó và thằng bé cưỡi ngựa trố mắt lên nhìn nhau trông chọc từ đầu đến chân đúng lỗi trẻ con lạ mới gặp nhau lần đầu. Clint nói giọng hẫn diện ông ấy thuộc một trung đoàn chiến đấu ông lão tiếp giọng gần như trịnh trọng bố cháu là đại úy trong trung đoàn Đại úy George Urban, có lẽ Ngài cũng có biết bố cháu Nó chết như một người anh hùng trong khi chiến đấu Chống lại tên bạo chúa, người đảo Cotser Trung tá Crowley đỏ bưng mặt lên hỏi Thưa cụ, tôi biết anh ấy rõ lắm Còn vợ anh ấy, thưa cụ, bây giờ ra sao? Vợ nó là con gái tôi đấy, Ngài ạ Ông già đặt thằng cháu xuống đất Trình trọng móc trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho viên trung tá. Trên danh thiếp thấy đề, Ông Sách Lê, đại lý duy nhất của công ty Kim Cương Đen và Liên đoàn Buôn Than Không Có Cho, trụ sở tại đường Bunker-Waffer, phố Thêm và tại Anunaria-Kotese, đường Phun Ham Tây. Thằng dốc di tiến lại gần, ngó con ngựa non xích lên. Thằng Roden đang ngồi trên yên hỏi, Mày có muốn cưỡi không? Giọc đáp, Có, Viên trung tá có vẻ mến thằng bé, Bé ngay nó lên cho ngồi đằng sau thằng Roden, Anh ta bảo, Giọc nắm chặt lấy áo em, Ôm lấy lưng nó nhé, Nó tên là Roden đấy, Cả hai đứa trẻ cùng cười, Viên sĩ quan vui tính nói, Khó mà thấy được hai đứa bé nào khấu thế, và viên Trung Tá, cùng bác hạ sĩ, và ông già Sách Lê, tay cấp ô, cả ba cùng đi theo hai đứa trẻ. Chương 38 Một Gia Đình Lâm Vào Cảnh Khó Khăn Chú bé George Osborne, được cưỡi ngựa từ Naprisse về đến Fulham. Ta hãy dừng lại làng này một chút, để hỏi thăm về mấy người bạn cũ. Sau cơn bão táp qua tách lô, Amelia hiện giờ ra sao? Không biết cô có còn sống và làm ăn có khá không? Còn thiếu tá đốt pin nữa, hàng ngày có còn dăm xe ngựa đến nhà Amelia nữa không? Họ có nhận được tin tức gì về ngày cựu ủy viên thu nhập quận Pocleula không? Xin kể tóm tắt về anh chàng này một chút. Sau ngày trốn khỏi Brussels một thời gian ngắn, anh bạn Joseph Setley bị thịt của chúng ta trở lại Ấn Độ. Vì thời hạn nghỉ phép đã hết, hoặc vì anh chàng không muốn gặp lại đám bạn, biết tổng câu chuyện chiến đấu của mình ở Guatello thì không rõ. Chỉ biết rằng, anh ta trở lại làm việc tại Bengal, ngay sau khi Napoleon bị đẩy ra đảo St.Helland, Trên đường đi, Dô có ghé vào đảo thăm vị cựu hoàng đế, cứ theo lời anh ta kể lại trên tàu. Thì không phải đây là lần đầu anh ta gặp tên dân đảo Cót Sơ, mà thực ra thì anh ta đã có dịp đương đầu với hắn trên đỉnh đồi Sơn rồi. Anh ta có hàng kho chuyện về những trận đánh lịch sử kia, lại biết tỉ mỉ vị trí đóng quân và những tổn thất của từng trung đoàn. Anh ta cũng không phủ nhận rằng, bình quả có liên quan đến những trận đánh oanh liệt, vì có ra trận với đạo quân, với tư cách là liên lạc viên của quận công Wellington. Nghe Du kể tỉ mỉ từng ý nghĩ, từng động tác của vị quận công trong trận Guatello, ai cũng yên chí, ngày hôm ấy, anh ta đi sát vị tướng lĩnh vĩ đại đó. Có điều, vì không phải là quân nhân tham chiến, nên anh ta không được nêu tên trong những tài liệu được công bố về trận đánh đấy thôi. Có lẽ lúc này, anh ta đang cố tạo cho mình ảo tưởng rằng, bản thân có liên quan đến chiến dịch đó thật. Có điều chắc chắn là, Joe đã khiến thành phố Kencutter xôn xao một thời, và trong thời gian còn ngủ tại Penguin, ai cũng gọi anh ta là Guatello Saddle. Tờ văn tự Dô Biên nhận mua cặp ngựa tai hại kia được thanh toán sòng phẳng. Không ai nghe thấy anh ta hé răng nói nửa lời về chuyện mua bán này. Cũng không ai biết rõ ràng số phận cặp ngựa và thằng hầu Aixidor người bỉ về sau ra sao. Chỉ biết rằng, khoảng mùa thu năm 1815, nó mang bán một con ngựa xám ở Valencien, giống y như con ngựa Dô đã cử đi trốn. Các chi điếm của Joe ở London được lệnh hàng năm gửi cho bố mẹ anh ta ở Phân Ham 120 đồng. Đó là món tiền trợ cấp chủ yếu gửi cho hai ông bà già. Vì những việc làm ăn của ông lão sau vụ phát sản không ăn thua gì lắm. Ông cụ đã thử nhận những chân đại lý buôn rượu, đại lý buôn than, đại lý bán sổ số, vân vân Mỗi lần theo một nghề mới, ông lão đều gửi giấy báo cho các bạn hàng, treo một tấm biển đồng mới ngoài cửa và long trọng tuyên bố với mọi người rằng mình đang xây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng ông lão già nua yếu đuối quá rồi, không còn hy vọng được thần tài mỉm cười với mình nữa. Các bạn hàng xa lánh dần ông lão vì phải mua than và rượu tồi của ông mãi với giá đắt. Cuối cùng, chỉ còn bà vợ là người duy nhất trên đời, vẫn tin rằng chồng đang kinh doanh thương mại. Vì sáng sáng, bà thấy ông lão vẫn lão đảo lần tới khu CD. Chiều đến, ông ta lủi thủi mò về nhà. Và tối tối, ông vẫn hay đến ngồi ở cái quán rượu bé nhỏ để bàn cãi về tình hình tài chính trong nước. Nghe ông nói đến những tiền vạn tiền triệu, tỷ giá hối đoái, tiền chiết khấu. Roxine và anh em Paris đang tính toán làm ăn những gì thì ai cũng phải kinh ngạc. Nghe ông nhắc đến những số tiền khổng lồ. Mấy người thuộc, tức là ông Lang Thuốc, ông chủ đoàn đám ma, bác Thù khoán, bác thư ký và ông Cơ Lát, vẫn thầm thuộc ra vào quán rượu, lấy làm thán phục lắm lắm. Ông lão thường bảo họ thế này, xưa kia tôi làm ăn cũng oan liệt lắm, thưa các vị. Thằng con trai tôi Thưa ngài Hiện là chánh án ở Râm Gần, Trong ban quản trị tối cao khu Ben Hàng tháng lĩnh lương 4.000 ruby cơ đấy ạ Nếu con gái tôi muốn làm bà đại tá Thì được ngay Tôi muốn bảo con trai tôi Đang làm chánh án ấy Cho tôi 2.000 đồng ngay ngày mai cũng được Lão Alexander sẽ đếm tiền mặt thanh toán Ngay tập lự Gia đình xét chúng tôi vẫn đàng hoàng lắm Thưa ngài Thưa bạn đọc Bạn và tôi đều có thể lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chẳng phải bạn bè chúng ta, khối người đã như thế rồi sao? Ta rất có thể gặp rủi ro mất hết thế lực. Vai tuồng của ta trên sân khấu, có thể bị những anh kép trẻ trung, tài hoa hơn tranh mất. Thời cơ may mắn bỏ rơi chúng ta, và rồi ta chỉ còn là mảnh rẽ rắc vứt bên lề đường. Lúc ấy, gặp ta, thiên hạ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc quá quát hơn, họ sẽ chì hai ngón tay ra cho ta bắt với thái độ thương hại của kẻ bề trên. Và khi ta vừa quay lưng đi, họ sẽ bảo nhau, thằng cha đáng thương quá, không biết làm ăn dại dội thế nào mà đến nỗi thế, dịp may hiếm có thế mà bỏ qua. Phải lắm, món tiền lợi tức đồng niên ba ngàn đồng, và chiếc xe ngựa, chưa phải là phần thưởng tốt đỉnh mà cũng không phải là lời phán định cuối cùng của Chúa Trời đâu. Nếu như bọn khù khờ thành đạt, nếu bọn bất lương kiếm được lắm tiền và nghiễm nhiên tỏa hưởng những thứ lẽ ra dành riêng cho những kẻ tài năng và đạo đức nhất trong chúng ta, thì ta cũng chẳng nên coi trọng những bỗng lộc và thú vui trong hội chợ phù hoa làm gì, và rất có thể. Xong, chúng ta hiện đang đi hơi xa câu chuyện. Giá bà Sách Lê là người có nghị lực thì cũng giúp đỡ được ông chồng ít nhiều sau cơn hoàn nạn, thí dụ thuê một ngôi nhà lớn, rồi thổi cơm trò chẳng hạn, Ông Sách Lê sẽ đóng vai ông chồng bà chủ trò, giữ chân quản lý, tiếp đãi khách khứa, đỡ tay vợ. Tôi đã gặp vô khối người con nhà gia thế, khi còn trẻ đã từng thết đãi trong nhà, toàn bè bạn sang trọng, chơi bời xanh bánh cẩn thận, Bây giờ, ngoan ngoãn làm công việc cắt khuôn thịt cừu, tiếp mấy mụ khách tả, cố gắng lấy bộ trình trọng chủ tòa những bữa ăn đạm bạc. Nhưng bà Sách Lê không có đủ tháo vát để mở một nhà trọ. Bà đành nhẫn nhục chịu đựng kết quả của cơn sông tố phủ phàng. Sự nghiệp của đôi vợ chồng già có thể nói là hết hẳn rồi, nhưng không chắc họ đã đau khổ có khi trong kênh hoàn nạn, họ lại cảm thấy phần nào kiêu hãnh hơn, lúc làm anh Thịnh Vượng cũng nên. Thỉnh thoảng, bà Sách Lê xuống căn hầm dưới nhà, hoặc xuống bếp ngồi trò chuyện với bà Clash. Bà vẫn được kính trọng như một người bề trên. Bà Sách Lê cũng rất chú ý đến mũ áo và đăng tên của chị hầu gái Patti Flanagan, người Ireland. Thấy chị ta dơ dáng, lười biến, và rất phí phạm trong việc dùng nến, dùng trà và đường. Bà lại bệnh rộn bảo ban, y như xưa kia bà vẫn quan tâm đến việc gia đình. Hồi còn mượn, nào bác Sambo, nào bác sa ít, nào anh hầu Anh, nào anh hầu Việt, và hàng tá gia nhân khác. Ngày nào, bà cũng kể chuyện ngày trước thuê mướn đầy tớ ra sao có đến trăm lượt. Ngoài chị Betty Flanagan, bà Shetler còn chú ý cả đến các chị hầu gái trong phố. Bà biết rõ những chủ thuê nhà xung quanh, trả tiền nhà song phẳng hay còn chịu. Thấy bà Rư làm nghề đào hát, mỗi khi bà ta và gia đình đi qua, bao giờ bà cũng lắn ra một bên. Thấy bà Besseler vợ ông Lang ngồi trên một chiếc xe một ngựa của chồng, bà ven mặt lên nhìn. Bà cãi nhau với mụ bán rau quả về mấy su củ cải là món ăn ông Sách Lê rất thích. Bà theo dõi cẩn thận cả bác bán sữa và cậu bé bán bánh mì. Bà đích thân đến cửa hàng thịt mua thức ăn. Lão chủ hiệu bán được cho bà miếng thịt cừu, còn vất vả gấp mấy lần bán hàng trăm con bò cho người khác. Ngày chủ nhật, bà đếm từng củ khoai dùng để nấu với thịt Hôm ấy bà mặc áo thật đẹp đến nhà thờ hai lần, đến tối lại đọc sách giảng đạo của Pele. Những ngày khác trong tuần lễ, ông xét lê bệnh việc nên chỉ đến chủ nhật ông mới có thời giờ bế thằng cháu ngoại là Roxie đi chơi ở vườn hoa gần nhà hoặc ở vườn Kensington xem lính tráng hoặc cho ngỗng ăn. Roxie thích những bộ quân phục màu đỏ lắm. Ông ngoại nó bảo rằng bố nó trước cũng là một sĩ quan nổi danh. Ông lão dắt nó đến làm quen với những viên trung sĩ có đeo huy chương qua tết lô trên ngực, và trình trọng giới thiệu với họ rằng cháu ông là con trai của đại úy Út Bon thuộc Trung đoàn, đã chết một cách vinh quang trong ngày 18 vinh quang ấy. Có bệnh, ông lão còn thết mấy người kia, mỗi người một cốc rượu. Mấy lần đầu đưa cháu đi chơi Ông chiều cháu Mua cho đủ thứ Nào táo, nào bánh ngọt Thằng bé ăn nhiều quá, suýt phát ốm Amelia phải tuyên bố Ông còn cứ mua kẹo bánh cho cháu ăn Thì nhất định không cho con đi chơi với ông nữa Bà cụ xách lê và con gái Có vẻ lãnh đạm với nhau Và ngấm ngầm ganh tị nhau Về chuyện thằng bé Hồi thằng dốc Di mới được mấy tháng Một buổi tối, Amelia ngồi khâu trong phòng khách, thoáng thấy bà lão bỏ ra ngoài phòng rồi nghe tiếng thằng bé khóc, cô vội chạy lên gác thì thấy mẹ đang rót diếm cho cháu uống đạp phì. Trước sự làm quyền ấy, Amelia vốn là người dịu dàng hiền hậu nhất đời, tự nhiên thấy giận điên lên. Đôi má thường ngày vẫn nhợt nhạt bỗng đỏ tía lên như hồi cô mới 12 tuổi cô lấy thằng bé trong tay mẹ, với lấy chai thuốc. Bà lão giận quá, cứ đứng há hốc mồm ra, tay vẫn còn cầm cái cùi dìa tan vật. Amelia quăng chai thuốc vào trong lò sửi vỡ tan, nói, Con không bằng lòng má đầu độc nó như thế. Cô ôm chặt lấy thằng bé, run tích lên, mắt đỏ ngầu nhìn mẹ. Bà lão nói, đầu độc nó, Amelia, Cô nói thế mà nghe được à? Không phải là thuốc của ông Petler, con không cho nó uống. Ông ấy bảo thuốc Daphy là thuốc độc. Bà Sết Lê đáp, Được lắm, thì ra cô bảo tôi giết con cô. Cô anh nói với mẹ cô thế đấy. Tôi đã gặp nhiều tai họa, tôi đã xa suốt thảm hại. Trước kia tôi lên xe xuống ngựa, bây giờ phải đi bộ, nhưng tôi chưa hề biết mình lại đi giết con người khác đấy. Cảm ơn cô đã cho tôi rõ điều này nhé. Cô con gái vốn mau nước mắt vội nói, Kìa má, má đừng nặng lời thế, con có định, con có nói rằng, con không định bảo rằng má làm hại gì cháu đâu, có điều. Thôi cô ạ, tôi là con mụ giết người chứ gì, thế này thì tôi đi ngồi tù mới phải. Nhưng hồi cô còn bé, tôi có đầu độc cho cô chết đâu, mà tôi lại tiêu phí bao nhiêu tiền mướn thầy cho cô ăn học tử tế. Vâng, tôi sinh năm đứa con bỏ mất ba, còn lại cô là đứa tôi quý nhất, lo chữa cho qua khỏi đủ mọi thứ bệnh, nào bệnh ít hầu, nào lúc mọc răng, nào lên sởi, nào ho gà, rồi thuê thầy dạy dỗ tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc, lại gửi trọ học ở trường bà Minerva. Hồi còn con gái, tôi có được học hành như cô đâu. Tôi chỉ biết thờ cha kính mẹ, giúp đỡ công việc trong nhà, chứ có được cấm cung cả ngày trong buồn như bà lớn đâu. Bây giờ, cô bảo tôi là quân giết người. Ôi bà Út Bon ơi, cầu trời sau này bà không phải nuôi ông tay áo như thế nữa nhé. Kìa má, má ơi! Cô con gái bối rối kêu lên. Thằng bé đang nằm trong tay mẹ cũng khóc ầm ĩ. Mụ giết người, đúng, hãy quỳ xuống cầu Chúa trời tha thứ cho cô tội bất hiếu đi, Amelia. Đoàn bà Xét Lê vùng vằng bước ra khỏi phòng, mồm vẫn còn rít lên mấy tiếng thuốc độc để kết thúc bài giảng về nhân nghĩa của mình. Cho đến chết, bà Xét Lê vẫn không hết giận con gái. Câu chuyện xích mích này đem lại nhiều cái lợi mà bà luôn tranh thủ khai thác, nhờ bản năng trời phú cho và nhờ cái đức kiên nhẫn của giới phụ nữ. Thí dụ, có đến hàng mấy tuần lễ liền, bà không thèm nói năng gì với Amelia. Bà cấm bọn tôi tớ không được mó vào thằng bé, sợ bà Út Bon không bằng lòng. Bà yêu cầu con gái xem xét cẩn thận cho chắc chắn rằng, thức ăn hàng ngày của thằng Dốc Di là không có trộn thuốc độc. Hàng xóm láng giềng có hỏi thăm thằng bé, bà bảo ra hỏi mẹ nó, không bao giờ bà cụ hỏi xem cháu khỏe hay yếu ra sao, cũng không bao giờ mò vào giường thằng cháu trai, Tuy bà vẫn quý nó như vàng. Bà lấy cớ rằng, chỉ sợ mình không quen chăm sóc trẻ con, và biết đâu lại không lỡ tay giết chết thằng bé mất. Mỗi lần ông Petler đến thăm sức khỏe thằng bé, bà cụ tiếp ông ta với nụ cười mỉa mai khinh khỉnh. Ông này tuyên bố rằng đã được hân hành chữa bệnh cho thi senút phu nhân mà cũng không thấy bà này kiêu kỳ quá đáng như bà Setley, mà bà cụ có mất xu tiền thuốc nào đâu. Về phía Amelia thì cô cũng có ý ghen ghét với hết thảy ai vô vật thằng bé. Không biết có phải vì sợ họ giành mất quyền yêu thương của con trai mình không? Có điều chắc chắn là, hễ thấy ai bé ẩm thằng bé, cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô không cho bà clap và chị hầu gái mặc quần áo hoặc săn sóc thằng bé, cũng như không bằng lòng để cho họ lau tấm chân dung của chồng, vẫn treo trên đầu giường ngủ, vẫn chiếc giường cũ, cô đã từ giã nó để đi lấy chồng và bây giờ quay lại với nó để sống nốt những năm lặng lẽ dài đằng đẵng tuy đầy nước mắt, nhưng cũng là những năm hạnh phúc. Căn phòng bé nhỏ này là nơi Amelia chứa đựng tất cả cuộc đời mình. Đó là nơi cô chăm sóc thằng con trai, lo cho nó qua khỏi bao nhiêu lần quạt queo, tình mẫu tử lúc nào cũng sôi nổi nồng nàn. Hình ảnh bố nó như sống lại trong gương mặt đứa trẻ, mà lại còn đẹp hơn lên, như thế, anh từ thượng giới trở về. Thằng bé giống bố như đúc, từ giọng nói, cái nhìn, cho tới dáng điệu. Người đàn bà quá ôm con vào lòng mà tâm hồn dạt dào xúc động. Thấy thằng bé vẫn hỏi vì sao mẹ khóc, mẹ nó không ngừng ngại đáp rằng, vì nó giống bố nó quá. Amelia thường kể chuyện cho con nghe về bố nó hồi còn sống, về mối tình của mình đối với dốc dơ. Thằng bé còn ngây thơ, nghe mà không hiểu ra sao. Ngay đối với dốc hay các bạn thân khác, cũng chưa bao giờ Amelia nói những lời triều mến đến thế. Cô không hề nói với ông bà Setley những chuyện như vậy vì không muốn bộc lộ tâm tình với cha mẹ thằng Dốc Di xem ra cũng chẳng hiểu biết gì hơn. Nhưng Amelia có thể bày tỏ với nó mọi điều thầm kín trong tâm tư, không cần dè dặt, mà cô cũng chỉ bày tỏ với con mà thôi. Dường như niềm vui của người đàn bà ấy là sự sâu muộn, hoặc giả vì niềm vui ấy thiết tha quá, nên nó biểu lộ ra bằng những dòng nước mắt chăng. Tình cảm Amelia vẫn quá yếu đuối và nhút nhát, có lẽ ta không nên nói dài về chuyện ấy làm gì. Bác sĩ Petler, bây giờ đã là một thầy thuốc phụ khoa trứ danh, có một chiếc xe ngựa lồng lẫy sơn màu xanh thẩm, là chủ một ngôi nhà ở công viên Manchester, lại sắp được ban tước nam. Bảo tôi rằng, hồi bắt đầu cai sữa cho thằng bé, Amelia khổ sở quá, đến nỗi hề rút trông thấy cũng phải đồng âm. Chú thích. Herod, là vua Do Thái sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, có công lao lớn trong việc xây dựng Jerusalem, nhưng cũng nổi tiếng tàn bạo đối với kẻ thù, mặc dù kẻ thù là người trong gia đình. Hết chú thích! Amelia khổ sở quá, đến nỗi Herod trông thấy cũng phải động tâm. Mấy chục năm sau, ông này vẫn chưa hết bền đa cảm, bà vợ còn cứ ghen lông lên với Amelia mãi. Vợ ông bác sĩ ghen như vậy cũng có lý, đám phụ nữ quen thuộc đi lại với Amelia cũng cảm thấy tức tối bực bội, vì nỗi đàn ông lại cũng xoắn suýt lấy cô ta. Hầu như tất cả đàn ông có dịp gần gũi Amelia đều yêu cô, tuy rằng hỏi họ vì sao thì họ cũng khó trả lời. Amelia không nổi bật, không thông minh, cũng không khôn ngoan lắm, mà sắc đẹp cũng chưa phải là chim sa cá lặn, nhưng đi đến đâu cô cũng khiến được nam giới cảm động và bị hấp dẫn, đồng thời cũng gây ra sự ghen ghét tàn nhẫn trong giới phụ nữ. Theo ý tôi, sự yếu ớt của Amelia chính là cái mảnh lực thu hút con người, đó là thái độ phục tùng thuần thục dịu dàng, nói như kêu gọi sự thông cảm và che chở nơi người đàn ông. Trong trung đoàn của George, tuy Amelia chỉ có dịp tiếp xúc với một vài người bạn của chồng, nhưng tất cả các sĩ quan trẻ tuổi trong cô lạc bộ nhà binh, đều sẵn sàng rút kiếm ra khỏi vỏ, để chiến đấu bên vực cô. Cho nên, trong căn nhà nhỏ bé ở Fulham, ai cũng mến cô, Amelia không được là bà Mango. Hãng Mango, Lan Tên và công ty không là chủ nhân trại tannery ở Fulham. Mùa hè hàng năm, bà này mở tiệc đãi toàn các vị công tước và bá tước. Đi đâu một bước cũng nào xe, nào ngựa, nào kẻ hầu người hạ linh đình, sang hơn cả nghi trượng của nhà vua ở Kensington. Amelia cũng không được như con dâu của bà Mango, tức là phu nhân Mari Mango, con gái bá Tước, Carson Mundy, đã hạ mình lấy ông chủ hãng buôn lớn trên làm chồng. Nhưng các chủ hiệu buôn trong vùng, gặp người đàn bà quá trẻ tuổi này trước cửa nhà, hoặc lúc vào hiệu mua đồ vặt còn kính nể hơn cả đối với những người đàn bà sang trọng kia nữa. Không phải chỉ có ông thầy thuốc Petler, mà cả ông Linton, người giúp việc trẻ tuổi hay người đọc tờ thời báo, suốt ngày trong phòng khám bệnh, là người chuyên thăm bệnh cho bọn đầy tớ, các gia đình và những người bán hàng vặt, cũng tuyên bố công khai rằng, mình là một kẻ nô lệ của bà Upton. Ông này người còn trẻ, mặt mũi khôi ngô, được gia đình bà Sách Lê tiếp đón nồng nhiệt hơn cả ông thầy thuốc chính. Thằng Gióc Di chỉ hơi nhức đầu sổ mũi, ông ta cũng đến thăm hai, ba lần mỗi ngày, mà không hề nghĩ đến chuyện tiền nông. Ông ta hay lấy kẹo ho và nhiều thứ khác ở hiệu thuốc đến cho Gióc Di, lại pha những thứ thuốc nước ngọt liêm đi, làm cho thằng bé sinh ra thích ốm. Hồi nó lên sởi, hai thầy trợ ông Betler thức trọn hai đêm ngồi bên thằng bé cứ nhìn sự hốt hoảng của người mẹ ta có thể ngờ rằng bệnh sởi là một bệnh kỳ lạ chưa xuất hiện trên trái đất bao giờ họ có săn sóc những bệnh nhân khác tận tình, tình như thế không? Hội Ranfer Plantagine, Windolin và Winnever Mango bị lên sởi họ có thức trọn đêm trong lô đài binary không? họ có thức trọn đêm để trông nom con bé Marie Klapp, con gái bà chủ nhà bị lây bệnh thằng dốc di không? Sự thật, bắt buộc ta phải trả lời là không. Hai thầy trò cứ nằm nhà ngủ kỹ, bảo rằng con bé mắc bệnh thông thường quá, cứ mặc kệ rồi cũng khỏi. Họ chỉ gửi lại gọi là có vài liều thuốc. Và khi đứa nhỏ bình phục, thì họ gửi đến một gói ký ninh, rồi cũng chẳng buồn xem thuốc có công hiệu hay không, chỉ biết là đã hoàn thành thủ tục. Lại có một hiệp sĩ người Pháp ngủ ở căn nhà trước mặt, vẫn dạy tiếng Pháp trong các trường quanh vùng. Đêm đêm, ông ta vẫn chơi những bản nhạc cũ rít trên một cây vĩ cầm cổ lỗ sĩ Không chủ nhật nào, ông già đa tình đội tóc giả có rắc phấn này, không đi lễ nhà thờ ở Hammersmith, về mọi phương diện từ dáng điệu cử chỉ đến ý nghĩ ông ta hoàn toàn khác hẳn đồng bào của mình tức là những người man rợ Soam, suốt ngày chữ thằng an bị ông phản bội an bị ông là chỉ nước Anh giai đoạn mới lập quốc mồm ngậm xì gà cứ gươm gươm nhìn thiên hạ dưới vòm cổng qua đời răng. mỗi khi ông hiệp sĩ già datalongruzer nhắc đến bà utbon Trước tiên, ông ta phải hít nốt rúm thuốc lá bột đã, đoạn vứt chữa thuốc còn lại trong tay đi, khoa khoa bàn tay một cách thật duyên sáng, rồi chùm mấy ngón tay đưa lên mồm vừa hôn vừa thổi phù một cái và xòe ra, nói, Chào ôi, con người mới thần tiên làm sao? Ông ta nhất định thề rằng khi Amelia đi dạo chơi ở đường Brompton, thì dưới gót cô hoa đua nhau nở. Ông ta gọi thằng Giọc Di là Giọc Di Cupid và hỏi thăm sức khỏe của thần vệ nữ là mẹ nó Ông lại bảo với chị betty Flanagan rằng chị ta là một trong số ba cô tiên nữ và là người hầu hạ thân tính nhất của bà chúa Ái Tình Còn có thể kể nhiều thí dụ khác về chuyện Amelia được nhiều người yêu mến mà chính cô không hay biết Ông Binne viên mục sư hiền lành nhã nhặn cai quản giáo đường của khu phố, nơi gia đình xét lê vẫn đến dự lễ, cũng đến thăm người quả phủ rất chăm chỉ. Ông ta đặt thằng gióc suy ngồi lên đùi mình, ngỏ ý muốn dạy nó học tiếng Latin. Người chị ông ta, một người thiếu nữ quá lứa nhỡ thì ở vậy trong non nhà cửa cho em. Thấy thế tức lắm, bà này vẫn bảo em trai. Này cậu, Bà ta vô vị chết đi ấy mà, suốt buổi tối đến đi chơi uống trà, chẳng thấy nói năng gì. Theo tôi, bà ta chẳng qua cũng chỉ là một cô tiểu thư tầm thường nhạt nhẽo, chứ có tâm hồn gì đâu. Đàn ông các cậu cứ thấy ai có bộ xinh xinh là mê tích. Theo ý tôi thì cô Gris tính tình còn bằng mấy đấy? Lại có năm đồng vốn riêng, tương lai chắc chắn. Ví thử mặt cô ấy cũng xinh đẹp, thì tôi chắc cậu phải cho là con người hoàn toàn. Bà chị bên Lê nói thế cũng có lý lắm chứ. Bọn đàn ông xấu thói chúng ta chỉ thích bộ mặt xinh xinh thôi thật. Cho dù một người phụ nữ có khôn ngoan và trong trắng như Minerva đi nữa, nếu mặt mũi tầm thường, chúng ta cũng ít thèm để ý. Trước đôi mắt sáng của người đẹp, hỏi có sự điên rồ nào ta không tha thứ được. Lời nói ngu ngốc nhất thốt ra từ đôi môi đỏ thắm, với giọng nói dịu dàng cũng hóa ra dễ nghe. Cho nên các bà mới lý luận một cách rất công bằng. Một người đàn bà hễ đã có sắc đẹp, lẽ tất nhiên phải ngốc nghếch. Chào ôi, thưa các bà, trong số các bà, vô khối người đã không xinh đẹp lại cũng chẳng khôn ngoan tí nào đấy ạ. Trong đời Amelia chỉ xảy ra toàn những chuyện lạch và tương tự, chẳng có sự kiện phi thường nào. Bạn đọc ách cũng nhận thấy, viết thử cô ta có viết một tập nhật ký suốt thời gian 7 năm trời sau ngày sinh con, thì cũng chẳng có mấy việc đáng chú ý hơn chuyện con trai lên sởi như vừa kể trên. À, cũng có một lần Amelia ngạc nhiên quá vì thấy ông mục sư Binne xin cô đổi tên Wood để mang tên mình. Amelia đỏ băng mặt, giọng nói đẫm nước mắt, cô cảm ơn ông ta đã có lòng thương đến hai mẹ con cô, nhưng ngõ ý sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu được ai ngoài người chồng đã khuất núi. Ngày 25 tháng 4 và ngày 18 tháng 6 hàng năm, tức là ngày kỷ niệm lập gia đình và ngày chồng chết, Amelia đóng cửa ngồi trong phòng cả ngày để tưởng nhớ người chồng đã mất. Chưa kể hàng bao nhiêu giờ tranh trọc thâu đêm, cạnh đứa con trai nằm ngủ trong nôi bên giường. Ban ngày, cô bệnh rộn hơn, cô dạy thằng Dốc Di đọc, viết và vẽ đôi chút. Cô đọc truyện để kể lại cho con nghe. Thằng bé càng hiểu biết, trí khôn cũng phát triển, do ảnh hưởng của cuộc sống xung quanh. Cô cố gắng dùng kiến thức ít ỏi của mình dạy cho con hiểu thế nào là đứng tạo hóa, Sớm sớm, chiều chiều, hai mẹ con cùng cầu khẩn đức cha cao cả. Người mẹ đọc kinh và đứa con nhắc theo, ai trông thấy cũng phải cảm động. Lần nào hai mẹ con cũng cầu Thượng Đế ban phúc lành cho người bố. Dường như dốc dơ cũng có mặt trong phòng và đang cầu kinh với họ. Buổi sáng, việc tắm rửa mặc quần áo cho con trai cũng mất khá nhiều thời giờ, kéo dài cho tới lúc ăn sáng hoặc lúc ông ngoại nó đi lo công việc. Mỗi ngày, người đàn bà quá ấy dành mất khá nhiều thời giờ để phá tất cả những bộ quần áo đẹp, cũ, may từ hồi mới lấy chồng, vẫn cất trong tủ áo, cắt thành những tấm áo rất xinh, đủ kiểu lạ mắt cho con. Bạn thân Amelia bao giờ cũng chỉ bận áo dài đen, đội một chiếc mũ rơm có băng đen. Bà Sethley thấy thế bất minh lắm, Vì tính bà ưa ăn mặc đẹp Nhất là kể từ khi gia đình bị xa xuất Thì giờ còn lại Amelia dùng để giúp đỡ mẹ và ông bố già nua Cô kỳ khu học đánh bài để cùng cha giải trí Những tối ông sách lê không đến câu lạc bộ Nếu ông lão ngõ ý thích cô hát cho cha nghe Cũng là việc hay vì thường thường ông lão nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết Cô viết hộ cha bao nhiêu là hồi ký, thư từ, giấy giao hàng và kế hoạch kinh doanh. Nhờ tay cô nên bạn hàng của ông lão mới biết rằng ông đã trở thành đại lý cho công ty kim cương đen chuyên sản xuất than không tàn thượng hạn bán mỗi tròn rên có ít đồng. Tròn rên là đơn vị đo lường dùng trong nghề buôn than ở Anh bằng 1,66 mét khối. Ông cụ chỉ việc ký ở dưới chữ ký mệt ngoạc run run như chữ ký của một viên chức. Một tờ giấy rao hàng được gửi cho thiếu tá dubin ở trung đoàn, nhờ hãng cốt và riêng chuyển. Viên thiếu tá ở mãi tận Mada không dùng đến than làm gì, nhưng anh ta biết rõ ai đã viết những dòng chữ rao hàng đó. Trời ơi, ước gì được nắm bàn tay người ấy trong tay mình, mất gì anh ta cũng không tiếc. Rồi tiếp theo là một tờ giấy Grau hàng khác, báo cho viên thiếu tá rõ, hãng John Cetley và công ty đã đặt đại lý ở Oporto, Bordeaux và San marie Hãng có thể cung cấp các loại liệu thượng hảo hàng với giá phải chăng, kèm theo nhiều điều kiện thuận lợi. Dubin nắm ngay lấy cơ hội cố sức vận động viên chủ tỉnh, viên tổng chỉ huy, các thẩm phán, các trung đoàn, và tất cả mọi người quen biết, xin bằng được mấy đơn đặt hàng rất quan trọng cho hãng, Setley và công ty mới thôi. Ông Setley và ông Clapp, tức là cả công ty, ngạc nhiên hết sức. Ông Setley đã hí hận, fan này lại sắp đứng đầu một hãng buôn lớn, mướn hàng chục nhân viên, có một kho hàng riêng, và gửi đại diện đi khắp thế giới nhưng chuyến hàng may mắn đầu tiên ấy cũng là chuyến cuối cùng. Ông già không còn sành rượu được như xưa. Trong phòng ăn của nhà binh, ai cũng rủa thiếu tá đốt pin về tội, tìm cách tống cho họ toàn những thứ rượu thổ tả. Anh ta đành mua lại một số lớn rượu cho đem bán rao, thiệt vô khối tiền túi. Hồi này, Joe đang giữ một địa vị quan trọng tại phòng thuế khóa ở Cancutter, Một bữa, nhà bưu điện gửi đến cho anh ta một sếp, toàn những quảng cáo rao thứ hàng ma men kia, lại kèm theo một thư riêng của ông bố dành rằng, hy vọng rất nhiều vào sự giúp đỡ của con trai. Ông lão báo tin đã dành riêng cho Joe rất nhiều rượu ngon, và đã rút số tiền rượu trong ngân khoản của anh ở nhà băng bằng tín phiếu rồi. Joe cấu tượng phát điên lên được. Anh ta không muốn thiên hạ nghĩ rằng, cụ thân sinh ra ông Joe Setley, tòng sự tại phòng thuế khóa, lại là một ông lái rượu, đi ngửa tay xin đơn đặt hàng. Anh ta từ chối không nhận thanh toán những tiếng phiếu nói trên, lại viết một lá thư tồi tệ gửi về, bảo bố hãy tự lo lấy công việc của mình. Nhân việc này, hãng Setley và công ty phải chịu bao nhiêu tiền phí tổn, món lời kiếm được trong chuyến hàng Mazda và tiền dành dụng của Amelia thế là bay sạch. Ngoài món trợ cấp hàng năm là 50 đồng, Amelia được người thực hiện di chúc của chồng cho biết rằng, cô còn có quyền hưởng một món tiền khác là 500 đồng bảng, vì lúc giọt rơi chết đi, số tiền này do luật sư riêng của anh ta giữ. Với tư cách là người đỡ đầu cho Joxie, Dupin đề nghị đem đặt lãi 8% tại một hãng buôn ở Ấn Độ. Ông Sethley ngờ Dupin mưu đồ việc gì gian lận về số tiền này, Ben cực lực phản đối đề nghị nói trên. Ông Đích Thân tìm đến các luật sư để phản kháng, thì mới vỡ nhẽ ra rằng họ không hề giữ món tiền ấy bao giờ, và tất cả tiền nông viên đại úy đã quá cố để lại, không vượt quá 100 đồng bảng. Vậy chắc số 500 đồng bản kia lại là một khoản nào khác chỉ riêng đốt pin rõ ở đâu ra. Ông lão càng nghi tợn, bèn đi tìm viên thiếu tá. lấy tư cách là thân nhân của Amelia, ông đòi xem xét các khoản chi tiêu của viên đại úy đã chết. Thấy đốt pin đỏ mạch lúng ta lúng túng, ông càng ngờ có chuyện ám mùi. bèn lấy điệu bộ kêu hãnh mà nói toát móng heo ra rằng, Viên Thiếu Tá đã giữ tiền của con rể ông một cách bất hợp pháp. Dobbin không nhìn được nữa, nếu ông lão không già nuôi yếu đuối, thì giữa hai người ắt đã xảy ra một cuộc đấu khẩu gây go ngay tại quán cà phê Sloter, chỗ hai bên gặp nhau. Viên Thiếu Tá nói, Xin mời cụ lên gác, thế nào cũng phải mời cụ lên gác, để tôi trình bày cụ rõ xem ai bị thiệt thòi, tôi hay là anh George đoàn anh ta kéo ông lão lên phòng ngủ, mở ngân kéo, lấy ra một tờ ghi những khoản chi tiêu của George, kèm theo một mớ giấy biên nhận tiền của George. Công bằng mà nói thì bao giờ George cũng sẵn sàng viết văn tự mượn tiền. Dobin nói tiếp, những chứng từ này đã được anh ấy thanh toán ngay tại nước anh hết rồi, lúc chết chỉ còn chưa đầy một trăm đồng. Tôi cùng vài người bạn vết voi gom góp nhau, được một món tiền nhỏ, gọi là để giúp đỡ. Thế mà cụ ngờ là tôi lừa tiền của chị ấy và cháu. Ông Sách lề đỡ người ra, có ý thẹn. Thật ra, Dupin đã nói dối, chính anh đã bỏ ra tất cả số tiền ấy. Chính anh ta đã lo việc trôn cất cho bạn. Cũng chính anh ta đã gánh vác tất cả mọi khoản chi tiêu trong việc bất hạnh xảy ra, cũng như trong việc đưa Amelia về nước. Ông Sách Lê không hề nghĩ đến những món chi tiêu đó. Cả họ hàng Amelia cũng như bản thân cô ta cũng thế. Amelia hoàn toàn tin đốt pin, mặc anh ta nói sao hay vậy, không hề ngờ rằng mình là kẻ mang nợ. Mỗi năm, đôi ba lần, Amelia giữ đúng lời hứa viết thư gửi đê mắt đa cho Dubin. Trong thư toàn nói về chuyện thằng Jokji, Dubin trân trọng những lá thư ấy biết bao. Nhận được thư, anh ta trả lời ngay, và cũng không hề bao giờ tự nhiên viết thư cho thằng con đỡ đầu và mẹ nó. Anh lại mua một hộp khăn quàng cổ, và một bộ quân cờ bằng ngà của Trung Quốc gửi về làm quà. Những quân tốt là những người lính mặc áo xanh và trắng, cầm gươm và khiên thật, tướng thì cưỡi ngựa, thành lũy thì dựng trên lưng voi. Ông Petler bảo, Bộ quân cờ của bà Mango ở Binary cũng không đẹp bằng. Gió gì thích quá, lần đầu tiên viết thư cho ông bố đỡ đầu để cảm ơn. Dobin còn gửi cho cả mức và đồ gia vị. Thằng bé mò ra tủ buffet ăn vụng nhiều quá, suýt chết vì bội thực. Nó cho là mình bị trừng phạt vì tội anh vụng. Emmy viết thư gửi cho viên thiếu tá kể lại câu chuyện buồn cười này. Thấy cô đã khuây khỏa, Dupin cũng yên tâm. Anh ta gửi về làm quà thêm hai tấm khăn san, một cái màu trắng tặng Amelia, một cái màu đen có in hình lá cọ tặng bà Setley. Lại gửi hai chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho ông Setley và thằng Georgie. Theo sự hiểu biết của bà Sách Lê, mỗi tấm khăn giá đến 50 đồng Guinea là ít. Bà quấn nó đi nhà thờ bờ rơm tôm dự lễ, các bà bạn trông thấy cũng phải khen là đẹp. Chiếc khăn của Emmy cũng rất ăn ý với tấm áo đen giản dị cô vẫn mặc. Bà Sách Lê bảo bà Collab và các bà bạn ở rơm tôm thế này. Rõ hoài của con bé chả nghĩ đến ông ta. Thằng Joe có bao giờ biếu chúng tôi được những thứ này đâu, cho một tí gì nó cũng tiếc đứt ruột. Rõ ràng cái ông thiếu tá ấy mê con gái tôi như điếu đổ, thế mà mỗi khi nhắc khéo chuyện ấy với nó, y như nó đỏ mặt lên rồi khóc, rồi bỏ lên gác ngồi nhìn cái chân dung, tôi mới phát ốm vì cái chân dung ấy chứ. Tôi chỉ cầu trời không bao giờ còn phải nhìn mặt cái giống ốt bòn khơm của ghê tợm nhà chúng nó. Thằng Rắc Di lớn lên trong một bầu không khí bình dị như vậy, càng lớn tính nó càng trở nên ẻo lã, dễ xúc động, hay vòi như những đứa trẻ được nuông chiều từ tấm bé. Nó rất yêu quý mẹ nhưng cũng bắt nạt cả mẹ. Trong nhà nó là ông tướng con, ai cũng phải sợ. Nó càng lớn càng giống bố như đúc, từ mặt mũi cho đến cái tính khèn khang. Thấy cái gì nó cũng to mò hỏi biết bằng được. Thấy cháu nói nhiều câu khôn như người lớn, ông ngoại nó cũng lấy làm lạ. Ông lão đến quán rượu, chỉ kể toàn những chuyện cháu mình thông minh, cháu mình hiểu biết như thành đồng, làm thiên hạ chán ngấy cả tai. Thấy bà ngoại bản tính, thằng bé cứ lờ đi vui vẻ như không. Mọi người trong cái gia đình nhỏ ấy, ai cũng tin, trên đời không có đứa trẻ nào được bằng nó thằng Gióc Di thừa hưởng cả cái tính kiêu ngạo của bố, có lẽ nó cho rằng họ nhận xét không lầm. Khi thằng Gióc Di lên sáu, Đốt Pin bắt đầu viết thư luôn cho nó. Viên Thiếu Tá ngỏ Ý muốn nó đi học, và hy vọng rằng nó sẽ cố gắng chăm chỉ. Nếu nó không đến trường thì có lẽ nên mướn một ông giáo kèm ở nhà vì nó đã đến tuổi đi học. Ông bố đỡ đầu còn hy vọng được đầy thọ mọi phí tổn về việc học của thằng bé vin cớ mẹ nói chỉ có một số tiền trợ cấp quá ít ỏi. Anh chàng thiếu tá lúc nào cũng nghĩ đến mẹ con Amelia, anh ta gửi cho thằng bé nhiều sắc có tranh ảnh, một hộp thuốc vẽ, một cái bàn học cùng đủ mọi thứ dụng cụ khác dùng trong việc học và để giải trí. Còn ba ngày nữa thì thằng Góc vừa đúng sáu tuổi, có một người đi xe ngựa, có người nhà theo hầu đến nhà ông Sách Lê, nói muốn gặp cậu Rossi Ubon, đó là ông Gonsoy, chuyên may quân phục ở phố Cung Duy, theo lệnh viên thiếu tá đến đo người thằng bé để may một bộ áo mới. Ông này đã có hân hạnh may quần áo cho viên đại úy sinh ra nó. Thỉnh thoảng, có lẽ để chiều ý viên thiếu tá, hai chị em cô Dubbin cũng ngồi xe ngựa riêng của gia đình đến đón hai mẹ con Amelia đi chơi. Amelia cảm thấy khó chịu vì cái thái độ nhã nhặn kẻ cả của mấy cô này, nhưng cũng ngoan ngoãn chịu đựng cho qua vì bản tính vẫn quen nhường nhịn. Vả lại, thằng Ropsi được ngồi lên chiếc xe ngựa lồng lẫy thì có vẻ khoái lắm. Thỉnh thoảng, hai cô thiếu nữ lại xin cho thằng Ropsi đến nhà mình chơi một ngày. Thằng bé được đến ngôi nhà xinh đẹp của gia đình Dobbins ở Denmark thì thích quá vì ở đó có vô số nho và đào, tha hồ ăn thỏa thích. Một bữa, hai chị em cô Dupin đến báo cho Amelia biết một tin, mà họ nói rằng chắc chắn cô phải mừng lắm. Một tin có liên quan đến anh William thân yêu của họ. Mắt sáng ngời lên vị sung sướng, Amelia hỏi, tin gì thế, anh ấy về thăm nhà phải không? Không phải, không phải đâu, nghe như anh ấy định lấy vợ, lấy người có họ với một cô bạn của Amelia, cô Glovina Odao, em gái ông Missen Odao ấy mà. Cô ta đã đến Magda cùng với bà Odao rồi, đồn rằng cô ấy đẹp người lại đẹp cả nít. Amelia thốt ra một tiếng ô đầy ngạc nhiên, thật tình cô cũng rất sung sướng, nhưng cô chờ rằng, Glovina, chắc không thể giống bà bạn cũ của mình. Bà ấy tốt lắm. Nhưng mà… Amelia cảm thấy rất vui, và không rõ vì sao cô bé ngay thằng Gióc Di lên mà hôn rất ô yếm. Lúc đặt con xuống đất, mắt cô rơm rớm có ngấn lệ. Suốt buổi đi chơi hôm ấy, cô yên lặng, gần như không nói một lời. Tuy trong lòng quả thật rất sung sướng, Hết chương 38